Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô tìm chỗ riêng tư lấy di động gọi cho ba mình. Điện thoại vừa kêu chưa được 2 tiếng, thì ba đã bắt máy. Ba, là con. Vừa rồi ba tìm con có chuyện gì không? Cô đã 8 chín phần đoán được lý do ba tìm đến là muốn gặp cô. Chuyện của con bà nãy xong rồi chứ. Bà lường quan tâm cất tiếng hỏi. Dạ vâng ạ. Dạo này công tác có bận rộn lắm không? Sức khỏe của con như thế nào rồi? Con khỏe ạ thứ hai và thứ sáu vừa rồi Còn đều phải tăng ca liên tục sao Xem đi, đến trọng điểm rồi Lương gia kỳ không một tiếng động khẽ thở dài một hơi Từ khi gì phát hiện ra ba luôn lừa dối Nói là đi câu Kỳ thực đem toàn bộ ngày thứ bảy Ở bên cạnh con gái Thì luôn lợi dụng chiêm lấy ngày nghỉ của ba Thậm chí còn không tiếc cùng ông đi câu cá Miễn làm sao không để ông quan tâm một chút Đến cô là được rồi Cô luôn cảm thấy gì Đè mình cùng người mẹ đã mất thành một loại sự tồn tại của cô sẽ tranh giành người chồng với bà nên cho dù không chiếm được tâm của ba bà cũng muốn tủ hãm con người của ông thà làm ngọc vỡ chứ không thèm làm ngói lành vì thế bà đành phải lợi dụng thời gian tân tần đến gặp cô hơn nữa đều là lựa chọn vào tối thứ sáu nhưng mà hiện tại từ thứ hai đến thứ sáu mỗi ngày cô đều bị chạm diện kỳ đưa đi đón về căn bản không có cách để cùng với ba gặp mặt hai tuần trước cô đều dùng cơ tăng ca để né tránh lần này lại dùng cớ này thì thật sự là không được. hơn nữa cô cũng muốn nhìn xem tình trạng của bà sao. mà kệ, đêm nay cô cùng phải ba gặp mặt. mà kệ rằng Trạm Tiêu Kỳ có phản ứng như thế nào. bà, tối ngày hôm nay chúng ta gặp mặt nhau có được hay không? còn hôm nay không có tăng ca. thật như thế sao? được. bà Lương liền lập tức đáp ứng. thành âm giống như chàng trai trẻ đang gặp gỡ mới tình đầu của mình. Khiến Lương Gia Kỳ nghe xong cảm thấy có một chút tội lỗi và không đành lòng. Vậy thì chúng ta gặp nhau ở đâu đây? Đột nhiên lại nghĩ đến. Bà, bà thích ăn thịt nướng có đúng không? Vậy thì chúng ta gặp nhau ở nhà hàng thịt nướng kiểu Nhật phía Bắc, đường Đôn Hóa nhé. Nhưng chỗ đó không phải là rất đắt sao? Ăn một lần thì không có vấn đề gì, còn mời ba mà. Trên thực tế cô chưa từng ghé qua những kiểu nhà hàng như thế bao giờ. Cô còn biết giá cả của nó cao bao nhiêu nếu là thời điểm cách đây một tháng trước. Đánh chết cô cũng không dám đề nghị vào đó ăn cơm Nhưng mà hiện tại có người đưa cho cô thẻ tiến dụng Còn hỏi cô vì sao không dùng đến nữa chứ hm. Cô không ngẫm lại xem cô ngày ngày bị hắn đưa đi đón về Chi tiêu cái gì cũng đều là hắn trả Cô có khi nào thì cần dùng đến tiền trước Đã thế tối nay cô liền thuận theo tâm ý của hắn Dùng thẻ tiến dụng này tiêu giải thật tốt Xem lúc hắn nhìn thấy hóa đơn có đau lòng hay không đây Ta làm sao có thể để cho con tự trả tiền trước không có cách kiếm tiền giúp đỡ cho con đã là không đúng rồi làm sao có thể để cho con tiêu tiền vì ba được thay âm của ông lương trần ngập ánh náy nghiêm túc nói bà con có tiền mà còn có tiền hay không ta như thế nào lại không biết chứ ông đánh gãy lời nói của con gái không nhất định phải ăn thịt nướng chúng ta ăn tự khác cũng được bà chỉ cần nhìn thấy con khỏe mạnh bình thường thì liền cảm thấy thỏa mãn lắm rồi nhưng mà con muốn ăn thịt nướng mà Lương gia kỳ chỉ biết nói như vậy Bà mới còn tiếp tục lo lắng đến vấn đề tiền nông nữa. Lại như vậy sao? Vậy thì chúng ta đi ăn thịt nướng. Nhìn xem, cô đã bảo chiều này rất là hữu hiệu mà. Cô cũng đã nghĩ đến biện pháp để ba triệu cho cô trả tiền. Chỉ cần bảo mấy hôm trước cô môn sổ số trúng thường. Như thế là có thể truy trả bữa này. Nhận cô hội biếu bà thêm một chút tiền tiêu vặt, Quả thật là nhất cửa lưỡng tiện. Bất quá việc này vẫn nên là để ăn cơm xong thì hãng nói hơn. Chúng ta hẹn nhau vào lúc 6 giờ rễ. Ngày trước cửa nhà hàng thịt nướng có được không ba? Được. Vậy thì hẹn ba buổi tối gặp lại nha. Ừ, nhớ đi đường cẩn thận một chút, không cần vội. Ba chờ con. Ba Lương dặn dò. Lương Gia Kỳ gật đầu đồng ý rồi sau đó chấm dứt cuộc trò chuyện. Hít một hơi thật sâu rồi bấm số gọi điện một nơi khác. Lúc này, cửa ải cần vượt qua chính là cai ngục trạm diệt kỳ của cô. Nói như thế thì có điểm hơi quá thì phải. Dù sao hắn đối xử với cô tốt đến mức... Nằm mơ cũng phải cần mỉm cười cơ mà Nhưng mà hắn thật sự giống một cái ngục nha Không cho phép cô làm thế này Không cho phép cô làm thế kia Cô đi đâu hắn cũng đi theo cùng Lại còn bá đạo quản đông quản tây Không gọi là cai ngục thì nên gọi là Cái gì mới được chứ Alo Cai ngục nhận điện thoại rồi Thành âm có một chút nghiêm túc Có lẽ vẫn là đang làm việc Xin lỗi anh bận sao Em chỉ muốn nói một tiếng Buổi tối em có việc nên sẽ tự mình về nhà Anh không cần phải tới đón em Lương Gia Kỳ nhanh chóng nói xong, hy vọng có thể thừa dịp hắn đang bận rộn làm việc mà vượt qua cửa ải khó khăn này, nhưng mà làm sao có thể dễ dàng như vậy chứ. Chờ anh một chút. Trạm Gia Kỳ lập tức nói, tiếp theo liền nghe được tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net